Xin chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 4 của câu chuyện phương trình hạ trí của tác giả higashi kago chương 23 nishiguchi dẫn isubi cùng với hai cấp dưới của anh ta đến nhà trọ lục nhâm trang vào lúc hơn 3 giờ chiều vì được thông báo trước nên ông bàkawawa hatta và Nami đã ngồi chờ sẵn ở s cả ba vốn đã lo lắng từ trước đến khi nhìn thấy isubi xuất hiện với nét mặt khó đâm đâm Bọn họ càng tỏ vẻ căng thẳng hơn isubi hỏi chi tiết Về cái đêm mà Sukahara Masasugu Ra khỏi nhà trọ Mặc dù đã phải khai cùng một nội dung đến vài lần Nhưng cả ba đều trả lời rất chỉnh chua Không thấy có điểm gì mâu thuẫn Hoặc là thiếu tự nhiên trong lời khai của bọn họ Bản thân của Nishiguchi Cũng đã nghe đến phát chán Thế nên giữa lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau Anh ta lại lơ đảng Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tối của Narumi Vậy tôi có thể xem qua căn phòng của ông Sukahara đã từng sử dụng hay không? Isubi giọng khàng khàng nói với ba người. Bà Setsuko đứng dậy. Vậy để tôi dẫn anh lên, xin mời đi đằng này. Tôi cũng đi. Ông Shingiharu chống gậy theo sao Isubi và hai điều tra viên ở phía thang máy Xin lỗi cậu nhé cứ làm phiền nhà cậu hết lần này đến lần khác. Lúc chỉ còn là hai người, Nishiguchi nói với Narumi, Tại không còn là một vụ tai nạn đơn thuần Nên quy mô điều tra cứ mở rộng dần Mỗi lần như vậy bọn họ lại thêm người mới vào Bọn tớ cũng mệt lắm Narumi cười nhạt lắc đầu Không sao, cậu đừng bận tâm Chính tớ mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng Cậu đang bận thế mà Tớ lại gửi tin nhắn kỳ hoạt đó Nishiguchi vội xua tai Ôi dạo, không sao hết Đúng là tớ cũng bận thật Nhưng chỉ toàn mấy việc vặt vặt thôi Thế cậu bảo có chuyện muốn hỏi là chuyện gì? Sáng nay, lúc đang hợp, Nishiguchi đã nhận được tin nhắn của Narumi với nội dung Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó được không? Nếu cậu thấy nó qua điện thoại tiện hơn, thì báo tớ biết khi nào cậu nghe máy được nhé Ừ, thật ra là... Nó đến đây, Narumi liếm môi, chừng như đang nghĩ xem nên mở lời thế nào Lần trước, cậu có mượn danh sách hết trọ nhà của tớ Cậu bảo muốn điều tra xem tại sao ông Sukahara lại quyết định trọ ở một nơi như nhà tớ. Vậy các cậu đã tìm hiểu được gì về chuyện đó chưa? Ừ, chuyện đó hả? Tớ xin lỗi, chắc tớ vẫn phải mượn danh sách đó thêm một thời gian nữa. Bọn tớ vẫn chưa điều tra xong. Chuyện đó không sao, nhưng ít cậu là hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được gì từ danh sách đó à? Đúng vậy, ít nhất những khách trọ ở đây trong vòng 2 năm qua đều không có mối liên hệ nào với ông Sukahara. Mà cũng có thể ông ấy chọn vào nhà trọ này Không vì lý do gì đặc biệt nào cả Trên trang web Do hiệp hội lưỡi quán Hagi ra Quản lý cũng có giới thiệu về nhà trọ lục nhâm trang mà Ừm uhm, Narumi nhìn hơi chết xuống dưới Gật đầu trong cô như đang suy nghĩ về chuyện gì khác Có chuyện gì à Nishiguchi ứng thử Cũng không hẳn có chuyện Narumi hơi nghiêng đầu Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu Chắc cậu cũng biết Hiện giờ có một giảng viên đại học tên là Yukawa đang trở nhà tớ phải không? Hôm qua có người gọi điện cho anh ta. Tớ không định nghe lén nhưng, nhưng vì anh ta cứ nói chuyện oan oan ở quầy lễ tân nên tớ đã nghe được. Nishiguchi có chút bối rối. Anh có biết vị khách trọ tên là Yukawa qua hồ sơ điều tra. Xong chưa từng nói chuyện với người đó bao giờ. Anh cũng có cảm giác đã thoáng trồng thấy Yukawa ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ. Đối với Nishiguchi, Đó chẳng qua chỉ là một người qua đường A mà thôi Hình như gọi cho anh ta là người ở sở cảnh sát Tokyo thì phải Nghe Narumi nói bằng giọng thì thầm Nishiguchi bỗng dựng thẳng lưng Sở cảnh sát Tokyo à Tại sao người của sở cảnh sát Tokyo như cậu Lại gọi điện cho tôi Vì một vụ án xảy ra ở đây chứ Anh ta nói như thế đấy Sau đó hình như anh ta nhận ra Là mình đã nói to quá Nên về sau tôi chẳng nghe thấy gì nữa Lúc sau tôi hỏi thì anh ta bảo đó là bạn thân từ thời đại học nhưng anh ta không cho tớ biết họ đã nói chuyện gì hả? giảng viên đại học với người của sở cảnh sát Tokyo á Nishiguchi cũng học tại đại học ra anh hình dung lại khuôn mặt bạn bè mình khổ nổi trong số đó chẳng ai có vẻ sẽ đứng lên bục giảng cả dù thân thiết cỡ nào nhưng người của sở cảnh sát Tokyo lại cất công gọi điện cho Yukawa vốn chẳng liên quan gì thì cũng lạ lắm cậu có nghĩ thế không? Hay họ muốn hỏi về gia đình của tớ Hỏi về nhà trọ này Về bố mẹ tớ Hay là về tớ chẳng hạn Làm gì có chuyện đó Nishiguchi nhoảng miệng cười Tớ không rõ lắm về sợ cảnh sát Tokyo Nhưng tớ nghĩ không có chuyện đấy đâu Tình cờ biết người quen của mình trọ ở đây Nên anh ta muốn hỏi thăm tình hình xem sao Chắc chỉ có thế thôi Vậy à Narumi vẫn tỏ vẻ không hiểu Có chuyện gì mà cậu lo lắng đến thế vậy Mà cũng phải Khách trợ nhà mình chết một cách bất thường nên cậu lo lắng là điều đương nhiên thôi. Nhưng xét về mọi khía cạnh, gia đình cậu chẳng làm gì sai cả. Nếu có những lời đồn thổi kỳ hoặc khiến du khách không tới thay trợ nữa thì cũng gây go thật. Nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu đó mà. Nên tốt nhất cậu hãy cứ coi mình là người ngoài cuộc thôi. Nishiguchi quả quyết nói đúng lúc đó cửa thang máy mở Isubi và những người khác đi ra. Isubi vẫn mang vẻ mặt dữ dàng như thường lệ. Xong không thấy có gì khác thường Cùng lúc Narumi nhìn ra cửa và cất tiếng chào Anh đã về ra Nishiguchi nhìn ra Thì thấy một người đàn ông cao vòng vòng Mắt đeo kính đang cởi dày Hình như người này chính là Yukawa Isobi nhìn Yukawa Rồi hỏi bà Saisuko điều gì đó Đoạn anh ta lẩm bẩm Đúng lúc quá Xin lỗi tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không Isobi cho Yukawa xem phù hiệu cảnh sát Anh muốn hỏi chuyện gì? Yukawa đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi muốn hỏi anh về buổi tối cách đây 3 ngày. Hôm đó anh ở đâu? Làm gì? Yukawa đưa mắt nhìn Arumi và những người khác đoạn cất lời. Tôi đã quán rượu gần cản từ khoảng 8 giờ đến hơn 10 giờ tối. Tôi gọi món đậu tương luộc. Và rượu Rikishima uống kèm đá. Ban đầu tôi ngồi cùng với bà chủ quán trọ. Sau đó thì ngồi với cô con gái. Giọng nói không chút ngập ngừng Nội dung cũng hoàn toàn trùng khớp Với hồ sơ điều tra trước đó Vậy trên đường đến quán rượu Và lúc trở về Anh có thấy chiếc xe nào đáng nghi không? Đáng nghi nghĩa là sao? Chẳng hạn như đổ xe ở giữa đường Bên trong có chở người chẳng hạn Ducaoan ngẫm nghĩ À tôi không thấy gì cả Vậy à Dù sao cũng cảm ơn anh đã hợp tác Isubi cuối đầu Tôi hỏi một câu được chứ Anh cứ hỏi Các anh đã xác định được khí CO sinh ra từ đâu chưa? Nghe câu hỏi của Yukawa, Isubi tròn xe mắt. Tại sao anh lại? Nhìn hành động của đội giám định tối qua là đoán ra thôi. Các anh đã xác định được chưa? Chuyện này, tôi không thể nói được. Đây là bí mật tổ điều tra. Isubi mậm môi. Rồi ra vậy, tôi hiểu rồi. Yukawa mỉm cười, đoạn đi về phía thang máy. Chương 24 Đúng lúc Kiêu Huy đang nghĩ Thế là đã sắp qua bàn rồi Thì có tiếng ai đó gõ cửa Nó làm cậu mất tập trung chỉ trong một loán Nhưng chẳng may đúng lúc ấy Một tên địch bay ra từ chỗ không ngờ tới Khiến cậu lúng cuốn Không Cậu nhanh tay thao tác trên bộ điều khiển Nhưng không kịp Cùng với tiếng nhạc nghe như đang cười nhạo người khác Kiêu Huy bị mất luôn một mạng quý giá Hây cái quái gì thế này Kiêu Huy nhìn màn hình chung mỏ Sau đó cậu nhìn ra cửa bực dọc hát lên Ai đấy, cửa không có khóa. Yukawa dài dạt mở cửa, lói mặt vào trong. Gì vậy? Hóa ra là giáo sư à? Kêu hay đặt bộ điều khiển xuống. Có chuyện gì à? Chú vào được chứ? Vâng. Yukawa bước vào, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm áo khoác và cặp tài liệu. Chú xong việc rồi à? Hôm nay thì xong rồi. Yukawa nói, đoạn lại gần cửa sổ. Nhưng kết quả thu được bằng không Mới chỉ làm xong thủ tục với bên Desmet Trước khi thí nghiệm thôi Là còn mấy kẻ vô tích sự cứ thích chỉ mũi vào nữa chứ Vì mà trưởng phòng quản lý kỹ thuật Chỉ nhầm nhầm cắt lời người khác Chẳng công hiến được tí ý kiến nào mang tính chất xây dựng cả Không hiểu hắn ta đến để làm gì Chỉ tổ phiền hà thêm Sau khi cào nhầm một lát Yukawa quay lại như vừa sực tỉnh ra À chú xin lỗi Tự nhiên lại bắt nhóc nghe mấy lời phàn nàn này Làm phiền nhóc quá Cháu thì không sao Nhưng có vẻ chú đang lắm chuyện bực mình quá nhỉ Hời hơi thôi Làm việc cùng với những người khác Kiểu gì ít nhiều chẳng si trách Cháu hiểu cháu hiểu Lúc cháu chơi điện tử với bọn bạn cũng thế Gặp phải những đứa không hợp cả Là cháu muốn dẹp ngay Chơi với bạn Tức là ba bốn đứa cùng chơi một trải Dĩ nhiên phải có đủ bộ điều khiển cho mỗi đứa Ừm uhm, Yukawa nhìn kêu hay Rồi lại nhìn màn hình Nhóc chơi điện tử giỏi lắm à Cũng tương đối à Tự tin ghê nhỉ Yukawa nhìn chầm chầm vào màn hình Chơi thủ với chú xem nào Bây giờ ạ Ừ, nãy giờ nhóc vẫn đang chơi mà Cháu không thích chơi trước mặt người khác Nhất là người lớn Làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế Nào, chơi cho chú xem đi Yukawa ngồi khoanh chân khoanh tay Ngay sau lưng của Kiêu Hay Kiêu Hay đành cầm điều khiển lên Bắt đầu trò chơi Cứ nghĩ đến việc Yukawa đang ngồi xem đằng sau Là cậu lại thấy lo lắng Nhưng nhắn một cái cậu đã quen với sự hiện diện đó Và tập trung ngay vào trò chơi Sau khi qua được bàn vừa bị thua Kêu hay tạm dừng trò chơi Cậu qua lại đằng sau nói Đại lại là như thế à Ra vậy Yukawa lầm bầm Đúng là trông có vẻ rất liệu nghệ Chú nói thế là sao Thì còn nói thế nào được nữa Chú đâu biết trò chơi này khó dễ thế nào cũng chẳng biết trình độ của những người khác ra sao, nghĩa là không đủ dữ liệu để đánh giá thực lực của nhóc. Thế giáo sư cũng chơi thử đi, kêu hay chia điều khiển cho Yukawa. Yukawa tỏ vẻ bối rối. Thôi không cần đâu. Tại sao ạ? Chú là kiểu người thích thực hành và rút kinh nghiệm ở thế giới thực, chứ không hứng thú với thế giới ảo. Chú nói cái gì nghe chán ồn thế? Ừ, chẳng biết rồi. Chú không tự tin nên mới lãng tránh chứ gì. Yukawa bực bội. Chú không lãng tránh Thế thì chú chơi đi Chính chú mới là người quan trọng hóa vấn đề đấy Đây của chú đây Kiều Hay dí điều khiển vào tay của Yukawa Yukawa miễn cưỡng nhận lấy điều khiển Chú không biết cách dùng Chú cứ chơi thử đi là biết Kiều Hay nhấn nút bắt đầu trò chơi Này đợi đã Sao lại đột ngột thế Phía sau cặp kính Yukawa mở to mắt Nhìn chăm chú lên màn hình Anh lúng cuốn ra sức điều khiển Người ngoài nhìn vào Cũng dễ dàng nhìn thấy Anh đang dồn hết sức bình sinh mà chơi Ba mạng còn lại của nhân vật Đã bị tiêu tàn chỉ trong chớp mắt Kiêu He cười lăn cười bò trên chiếu Thật không thể tin được Mẹ cháu còn chơi giỏi hơn cả chú đấy Đúng là một cảnh tưởng hiếm có khó tìm Yukawa đặt điều khiển xuống Mặt vẫn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc Ít nhiều chú cũng biết được Nhóc có thực lực trong trò này Kiêu hay ửng người Lên trong khi vẫn còn đang nằm bò dưới chiếu Xin lỗi, nhưng cháu không muốn bị giáo sư đánh giá thực lực của mình đâu. Mở qua chuyện đó đi. Đây là cái gì thế? Yukawa nhìn lên chiếc bàn thấp. Kiêu Hay ngồi dậy mặt nhăn nhó. Chú nhìn là biết bài tập quốc ngữ và bài tập toán đấy. À, bài tập hè à. Không chỉ có thế thôi đâu. Kiêu Hay kéo thùng cách tông đang để ở Tokonoma. Thùng đồ này được chuyển phát đến một ngày sau hôm Kiêu Hay đến đây. Bên trong là một sách bài tập hè. Cùng với quần áo và máy chơi điện tử Đầu tiên là thời gian biểu Cháu phải lên kế hoạch hàng ngày Và viết báo cáo xem mình đã làm được đúng như vậy không Việc này thật phiền phức Ngoài ra còn phải đọc sách Và viết cạm nghĩ nữa Tiếp đó là nghiên cứu tự do Cháu đang chẳng biết Nghiên cứu cái gì thì được đây Tại sao người lớn cứ thích bắt trẻ con Làm những thứ này nhỉ Ít nhất nghỉ hè cũng nên để trẻ con được chơi tự do đi chứ Yukawa cầm cúng bài tập toán lên lật tưng trang soàn soạt cháu chưa làm gì à thế này liệu có kịp hay không chắc không đâu sắp hết hè sẽ lại vừa nghe mẹ mắng vừa chiến đấu với đống đó thôi được cái mẹ cháu mắng thì mắng nhưng vẫn sẽ giúp cháu làm năm nào kêu hay cũng đối phó với đống bài tập theo cách đó cái đó không gọi là giúp bà đang cản trở sự tiến bộ của con trai mình thì có nói gì chú á cháu mà không làm bài tập kiểu gì đến trường thầy cô chẳng mắng cho Thà bị mắng còn tốt cho nhóc hơn đấy Chú nói gì thế Có phải vì của chú đâu Kêu hay định giật lấy cuốn bài tập ra khỏi tay của Yukawa Nhưng chưa kịp Thì đã bị anh nhanh chóng dơ ra xa Để chú giúp nhóc nhé Trong này à Chỉ hai ba ngày là đâu vào đẩy hết Kêu hay vỗng dựng thẳng lưng Giáo sư sẽ làm giúp cháu à Không phải làm giúp Mà là trợ giúp Tức là chú sẽ hướng dẫn để nhóc có thể giải đúng tất cả chỗ này giống giáo sư ấy à nỗi đơn giản thì là như vậy thưởng gì kêu hay nhăn mặt cháu không muốn đến tận đây rồi mà vẫn phải học hành đâu nhưng kiểu gì mà nhóc chẳng phải làm Yukawa mà cũng bài tập hãy tính tổng của các góc của một hình đa giác có 18 cạnh đến một lúc nào đó nhóc sẽ phải tự mình giải bài toán này nếu nhóc cứ như thế lớn lên trong khi chẳng thể giải nổi bài toán ấy sau này nhóc sẽ gặp khó khăn ở rất nhiều phương diện đấy sa rằng giờ cố mà giải được luôn Có phải tốt hơn không Với cả nhóc cũng là hoàn thành xong Một bài tập nhờ công của chú rồi đấy Sao ạ Ý của chú là Tên lửa ấy chẳng phải nhóc để xem Phà lê dưới đáy biển nhà tên lửa nước sao Đấy là một đề tài nghiên cứu tự do quá tuyệt vời đi chứ Dữ liệu thì đầy đủ hết rồi Nhóc chỉ cần tổng hợp lại là xong Đúng thật nha Kêu hoang đập tai Nhưng giáo sư mới là người làm thí nghiệm mà Thấy có bị xem là gian lận không Nhờ mẹ giải toán hộ Thì không thấy tội lỗi gì Mà giờ lại trung thực thế Nhóc cũng tham gia vào thí nghiệm tên lửa còn gì Đấy không phải là gian ăn lận đâu Tuyệt vời Thế là giải quyết xong một bài tập rồi Kiêu hay tạo dáng ăn mừng Thế thử giải quyết đóng này Với tinh thần đó xem nào Yukawa dơ vỡ bài tập lên Kiêu hay nhăn mũi gãi gãi đầu Đoạn ngực gù Cháu biết rồi Vậy cháu sẽ làm thử vậy Dù sao có giáo sư dạy Chắc sẽ dễ dàng hơn một chút Nhóc có thể tin tưởng chú Mà này Có chuyện này chú muốn bàn với nhóc Chú sẽ dạy nhóc học Thay vào đó nhóc có thể giúp chú một việc được không Việc gì ạ Kêu hai cảnh giác Nhóc có biết khóa chủ không Kiểu chìa khóa vạn năng Có thể mở được tất cả các phòng trong nhà trọ Hoặc là khách sạn ấy Cái chìa khóa trong phòng bác chắc phải không Cháu đã thấy chị Narumi lấy nó ra Từ trong ngăn kéo Chắc là nó đấy Chú muốn dùng chiếc chìa khóa đó Tất nhiên là chỉ một lát thôi Được chứ sao Để cháu đi mượn cho Kiều He định đứng lên Xong bị Yukawa ứng vai xuống Giờ chứ cần vội đâu Với lại Y cô chú không phải là bảo nhóc đi mượn Yukawa liếm môi Hạ thấp dọng đoạn nói tiếp Mà là lẻn vào lấy trợ mấy Chương 25 Mấy người Isubi Sẽ trở về sở cảnh sát tỉnh Nên Nishiguchi chia tay họ Sau đó qua lại phòng cảnh sát Harry Lúc hơn 8 giờ tối Ở đây lúc này, bầu không khí vô cùng tất bật Hãng lao tổ điều tra đã chính thức được thành lập mấy cảnh sát rảnh rỗi đều bị lùa đi chuẩn bị hết Nishiguchi thử đến phòng hợp lớn Nơi có không gian rộng nhất phòng cảnh sát Harry Mọi người đang lần lượt bê máy tính và các thiết bị hành chính vào đây Có ai đó vỗ vào vai của anh từ đằng sau Ngoảnh lại, Nishiguchi thấy Hashigama đang ủ rũ đứng đó Cậu có đứng ngay ra đó, lại bị điều đi khuân vác bây giờ Cậu chưa ăn tối đúng không? Đi ăn cùng đi Mình đi được hả anh, không cần giúp gì à Rồi cậu sẽ phải làm dưới trướng của cảnh sát tỉnh Đến lúc ấy là chẳng phải phát ngán đi đấy chứ Chuồn được lúc nào thì cứ chuồn thôi Thấy Hashigami bước đi Nishiguchi cũng theo sao Hai người bước vào một quán đồ ăn xuất Ở ngay gần phòng cảnh sát Harry Nishiguchi gọi xuất cơm thịt nướng Nghe Hashigami nói Là sắp phải làm việc dưới trướng người khác Nishiguchi nghĩ bụng Chí ít mình cũng cần nạp sẵn năng lượng Chán quá nhỉ, tưởng đầu chỉ là tai nạn, ai ngờ lại vướng thành vụ lớn như thế này. Cái vị tránh hành tra của sở cảnh sát Tokyo ấy đã mua việc cho chúng ta rồi. Mấy cha cảnh sát tỉnh chắc đang nói ra nói vào. Kiểu như kết quả điều tra ban đầu của chúng ta quá tệ. Nhưng với tình trạng đó, ai chẳng nghĩ là tai nạn cơ chứ. Mấy vụ thế này mà vụ nào cũng đòi phải giải phẫu thì lại chẳng mang chúng ta ra mặt khiển trách ấy à. Hashigami vừa lấy đũa chọc chọc vào miếng cá nướng Vừa lào bào tỏ ý bất bình Hôm nay anh Hashigami Đã đi những đâu vậy Higashihari Tôi đã đi lòng vòng cùng mấy cha cảnh sát tỉnh Nói đúng ra là tôi bị họ bắt dẫn đường Anh đến khu biệt thự Marine Hill đó ra Cũng đến cả đó Nhưng còn đi lấy lời khai ở khu dân cư khác nữa Nghe nói là mẹ đẻ Bà vợ quá cố của Senba từng sống ở đấy Giờ thì nó thành bãi đối xe rồi Bà ấy là người gốc Higashihari ạ Có vẻ là như vậy hasigami gắt đũa Đoạn lấy sổ ghi chép từ áo khoác đang vắt Ở chiếc ghế bên cạnh Theo hồ sơ gửi từ sở cảnh sát Tokyo Senba vốn xuất thân Từ thành phố Toyohashi Tỉnh Aichi Y lên Tokyo làm việc Đến năm 30 tuổi thì kết hôn với một đồng nghiệp Cùng làm ở công ty Người vợ đó xuất thân từ Higashihari Trong cuốn sổ mà Hashigami cho Nishiguchi xem Có ghi dòng chữ Esuko Họ cũ là Hino Tức là đã có nhà của bố mẹ vợ rồi Họ còn mua thêm một căn biệt thự nữa ngay gần đấy à Không Lúc hai người kết hôn Nhà bố mẹ vợ đã bị phá rồi Vợ Senba chỉ sống ở Higashihari Đến hết cấp bà Sau đó bố của bà ấy chuyển việc Nên bọn họ chuyển lên sống ở Yokohama Dĩ nhiên sau khi kết hôn với Senba Họ sống ở Tokyo Mặt khác Năm 35 tuổi Senpa đã tự mình mở công ty chuyên sửa chữa đồ điện gia dụng Địa chỉ của họ khi đó là quận Meguro, Tokyo Vì kinh doanh tiến truyển thường lợi Năm 46 tuổi, Y mua căn biệt thự ở Marine Hill Thường ngày vợ Senpa vẫn hay nói Chỉ mong một lúc nào đó sẽ được sống ở một căn nhà Có thể trông ra bờ biển quê hương Vì thế Y rất muốn thực hiện mong ước của vợ Lúc bị bắt vì tội giết người, Y đã khai như vậy Hishigami gấp sổ lại cầm đứa lên Ờ Nghe thế ai mà nghĩ Ông ta đã làm một tội phạm giết người được nhỉ Nishiguchi nói trong lúc Miệng đang nhầm nhầm nhai thịt nướng Người ta gọi là ma đưa lối Quỷ dẫn đường đấy Tình hình kinh doanh đã từng tốt đến mức Mua được hẳn cả biệt thự cơ mà Nhưng với công ty nhỏ thì chỉ cần phạm Phải một sai lầm thôi là không biết Tương lai sẽ đi đâu về đâu Công ty của Senba cũng không phải ngoại lệ Y đã thử cố đắm ăn xôi Nhúng tay vào một lĩnh vực kinh doanh mới Không ngờ nó lại trở thành gánh nặng cho công ty Chẳng mấy chốc Họ đã nợ nần trong chất rồi phá sản Mai thai Họ vẫn giữ được căn nhà ở Meguro Và căn biệt thự Marine Hill Khổ nỗi sau đó bà vợ ngã bệnh Đã thế còn là bệnh ung thư chứ Ung thư? Nishiguchi nhăn mặt Đúng là... Một câu chuyện bất hạnh phải không? hasigami đưa miếng cũ rau ninh nhiều lên miệng Để xoay sở tiền điều trị cho vợ Senba quyết định bán căn nhà ở Meguro Hai người chuyển về sống ở Marine Hill Vậy là ước mơ của bà vợ đã trở thành hiện thực Theo một cách rất trớ triều Thế nhưng những ngày tháng đó cũng không được mấy hơi Chẳng bao lâu sau bà vợ qua đời Senba chỉ còn lại một mình Sống một thân một mình ở chỗ đó chắc là khổ tâm lắm Nishiguchi hình dung là căn biệt thự đổ nát Y sống một mình ở đó ít lâu Rồi lại lên Tokyo và bắt đầu làm việc cho một cửa hàng bán đồ điện Chứ cậu nói cuộc sống không thu nhập Đâu có dễ dàng gì Cũng khoảng thời gian đó Y đã gây án Chuyện sau đó thì em đã đọc Trong hồ sơ của Senba rồi Hình như nạn nhân từng làm tiếp viên nhà hàng Sau khi tranh cãi về chuyện vay mượn tiền Senba không giữ được bình tĩnh Nên đã đâm chết người đó Đã không một xu dính túi Lại còn mất vợ Hẳn khi ấy Y đã đánh mất bản thân mình Nói là ngốc thì đúng là ngốc thật Nhưng có chút thông cảm Nghe Hashigami nói vậy Nishiguchi dừng đũa Liệu có phải ông Sukahara Cũng đồng cảm với Senba không? Hashigami ngẫm nghĩ một lát đoạn nói Chắc là thế rồi Người thẩm vấn khi đó là ông Sukahara Có lẽ ông ấy Là người đã ghi lại lời khai của Senba Về việc mua biển thự Marine Hill cho vợ Chắc ông ấy muốn hội đồng xét xử Có ân tượng tốt đối với con người Senba Dù chỉ một chút thôi Nói vậy thì chắc không có chuyện Senba căm hận Sukahara đâu nhỉ? Có thể Hatsugami gật đầu Tôi cũng tìm được mấy gia đình đã từng có giao thiệp với nhà bố mẹ vợ Senba và đã hỏi chuyện họ Nghe nói hồi mới đến sống ở Marin Hill Senba rất hay đến chào hỏi họ Ai cũng bảo tìm đâu ra người có bản tính lương thiện như Senba Chuyện anh ta gây án chắc hẳn phải có lý do gì gây gớm lắm Có thể vì thế mà ông Sukahara đến đây đã muốn tiện thể ghé qua đó cũng nên Nghĩ là vụ án lần này và Zenba Hidetoshi Hachigami lắc đầu Chẳng có liên quan gì cả Phía cảnh sát tỉnh cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa đâu Chương 26 tivi đang phát chương trình giải trí Mà mấy diễn viên sẽ thử thách với một trò chơi mạo hiểm Mặc dù không muốn xem cho lắm Nhưng kêu hay vẫn ngồi bó gối Giả bộ như đang xem rất hào hứng Thế vậy bà Setsuko bưng dĩ lê tới đặt lên chiếc bàn tháp đòn nói Cháu ăn lê đi này Cháu xin ạ Bà Setsuko đã để thẳng nỉa lên đĩa nhưng kêu hai cứ thế dùng tay mà bóc Tối nay cậu không đến chỗ Yukawa mà ăn cơm cùng nhà bác mình Sau bữa tối cậu vẫn ngồi lì ở đó xem tivi Ngồi bên cạnh ông Shingiharu đang vừa đọc sách vừa uống trà còn Narumi vừa ăn xong đã chạy đi đâu đó rồi Cả ngày nay cháu làm gì vậy Bác thấy hình như là cháu không ra khỏi phòng thì phải Ông Singaru hỏi À thì cháu làm bài tập hè Rồi chơi điện tử một lúc à Làm bài tập à Chăm chỉ nhỉ Cháu vừa mới bắt đầu thôi ạ Giáo sư bảo chỗ nào không hiểu chú ấy sẽ chỉ cho Giáo sư Là cái cậu du cao ái Bà Saisuko vừa nói vừa đứng lên Đoạn cứ thế đi ra khỏi phòng Chắc bà đi vào bếp À, thế à. Không biết anh ta định ở đây đến bao giờ nhỉ?" Ông Shigeru tỏ vẻ ngẫm nghĩ. "Đến chú ấy cũng chẳng biết đâu ạ." Kiều Hay nói. "Chú ấy cạo nhà với cháu mấy người bên Deskmet vô dụng quá, nên việc nghiên cứu mãi vẫn chưa tiến triển được gì cả." "Vậy à. Dù sao cũng là giảng viên đại học Tây Tộc, chắc không phải lo gàu tào nghịch tiền trọ đâu nhỉ?" Ông Shigeru sau lên cái đầu thưa tóc của mình, đột nhiên kêu hay Thế cậu ta có nói gì về vụ án kia không? Nói gì là nói gì à? Gì cũng được Cậu ta có nói những câu kiểu Thấy ghê vì có người chết hay không? Biết người đó chết thế nào nhỉ? Có nói như vậy không? Chú ấy không nói gì cả Chỉ bảo là hơi ồn ào Vì cảnh sát cứ tới liên tục Thế à? Ông Singharu gật đầu Thở dài thường thược Kiều Hè cũng xui quá cơ Lặng lộ đến tận đây Mà lại bị vướng vào chuyện kỳ hoạt thế này Bác còn chưa dẫn được cháu ra biển trời Như đã hứa nữa chứ Thật sự bác thấy có lỗi lắm Không có gì đâu ạ Biển như lúc nào mà chẳng đi được Ừ nhỉ Ông xin Haru đáp Đúng lúc đó máy điện thoại con Rồi không dây để ở góc phòng đổ chuông Nhưng rồi lại tắt ngay Mái mẹ để ở quầy tiếp đón Có lẽ ba Setsuko đã nhấc máy ngoài đó rồi Khi hoa nhìn đồng hồ Đã gần 9 giờ Chương trình giải trí đã kết thúc Vừa cầm điều khiển kiêu hay vừa nghĩ xem nên phỉa lý do gì để tiếp tục ở lại căn phòng này chắc chắn chỉ một lát nữa thôi ông Sengiharu sẽ đi tắm cậu phải cố thủ ở đây cho tới lúc đó kiêu hay chọn mưa một kênh để ngồi xem trong lúc chờ đợi đúng lúc kênh đó bắt đầu chiếu bộ phim có một thần tượng thủ vai chính mặc dù chưa từng xem bao giờ nhưng kiêu hay vẫn chỉnh lại tư thế ngồi như thể cậu đã chờ đợi chương trình này suốt nãy giờ ấy chà kiêu hay cũng thích thể lợi này cơ à Ông Shingiharu tỏ vãi ngạc nhiên Cũng hơi hơi ạ Kêu hay đáp Mắt vẫn dán vào tivi Chỉ cần bác Shingiharu chán ngán Bỏ đi là mục đích của cậu đã đạt được rồi Đúng lúc đó Máy điện thoại không dây lại đổ chuông Nhưng âm thanh lần này không giống khi nãy Chắc là bác Setsuko đang gọi từ máy mẹ Ồ có chuyện gì thế nhỉ Shingiharu nói Xong vẫn không định nhấc máy Có tiếng ai đó đang rảo bước vào hành lang Một lát bà Setsuko bước vào Bố Kiêu Hay gọi đấy Nói đoạn, bà Setsuko nhấc máy Alo, cậu nghe thấy không? về chị chuyển máy nhé Cháu nghe đi này Bà Setsuko chìa máy con về phía Kiêu Hay nói Bố cháu ạ Ừ, bố cháu gọi từ Osaka đấy Kiêu Hay áp điện thoại lên tay Con nghe đây ạ Ờ, bố đây Con khỏe không? Dòng của Kei Chi nghe rất vui vẻ Con vẫn khỏe thế à? Bố vừa nghe bác con nói xong Hình như dưới đấy sẽ ra chuyện gì đúng không Sao không chịu nói với mẹ con hả Tối qua lúc vợ điện Mẹ con đã hỏi có chuyện gì không Mà con chẳng buồn đã động đến là sao Kêu hay muốn trả lời Vì con thấy phiền nhưng lại thôi Vì con nghĩ đấy không phải là chuyện gì to tát Con nói gì vậy hả Có người chết mà không to tát Thế con vẫn ổn đấy chứ Là sao ạ Thì người của cảnh sát cứ ra ra vào vào như thế Chắc cũng làm con tắp thẩm công yên chứ Chẳng thể đi đâu chơi Cũng không tập trung được học Kiểu kiểu như vậy đó Không có chuyện đấy đâu ạ Con vẫn đi chơi cũng làm được một ít bài rồi Thế à Nếu thấy khó ở thì phải nói ra đấy nhé Vâng Mặc dù đáp vậy xong kêu hay nghỉ bụng Nếu cậu bảo khó ở thật Thì bố mẹ cậu định sẽ làm gì Không lẽ lại bảo cậu tới Osaka với họ Chẳng phải không thể làm thế Nên họ mới gửi cậu ở nhà hai bác thế này à Vậy con ở đấy thêm một thời gian nữa Cũng không sao đúng không Vâng Ừ bố hiểu rồi Vậy con chuyển máy cho các bác hộ bố À đợi chút Mẹ bảo muốn nói chuyện với con Không cần đâu ạ Vừa mới nói hôm qua xong rồi Kêu hay đưa điện thoại cho bà Setsuko Sau khi nói đôi ba lời với Kechi Bà Setsuko tắt máy Cậu ấy lò lắng lắm à Ông Singharu hỏi Cũng không hẳn Cậu ấy thuộc kiểu người chỉ có thể tập trung vào một việc Giờ chắc trong đầu cậu ấy chỉ nghĩ đến công việc mà thôi Bà Setsuko nói độ nhìn kêu hay Cháu cứ ở đây đến khi nào cũng được Nhưng nếu muốn đến chỗ bố mẹ Thì cứ bảo bác nhé Bác sẽ gọi ngài cho bố cháu Vâng Kêu hay gật đầu Thôi tôi đi tắm cái đã Cuối cùng ông Shingiharu cũng chịu đứng dậy Bà Setsuko không quay vào bếp Cuối cùng chỉ còn lại mình kêu hay Thời khắc này cậu đã chờ đợi suốt từ nãy tới giờ. Sau khi mở cửa để chắc chắn không có ai ngoài hành lang, Kiều Hay mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt cạnh tivi ra. Chiếc chìa khóa có ngắn tấm thẻ gỗ to để bừa bên trong. Cậu lấy chìa khóa bỏ vào trong túi quần sót. Sau đó Kiều Hay tắt tivi và ra khỏi phòng. Cậu không đi dép, chạy trên hành lang, ngang qua sảnh, vào trong thang máy Tróng ngực đập thành thịt, nhưng chắc chắn không chỉ vì những bước chạy. Kiều Hay lên tầng 3 Gõ cửa phòng biển mây Chẳng mấy chốc có tiếng mở khóa Cửa mở ra Yukawa đang đứng đó Đây ạ Nói đoạn Kim hai dơ chìa khóa chủ ra trước mặt của Yukawa Vất vả cho nhóc rồi Chúng ta có khoảng bao nhiêu thời gian Cháu muốn trả lại chìa khóa trước khi bác Singharu tắm xong Chắc khoảng 20 phút gì đó à Chừng đó là đủ rồi Đi thôi nào Yukawa ra khỏi phòng Anh cũng không đi dép Thật ra hiện chỉ có Yukawa trọ ở đây Nên cũng không cần lo về tiếng bước chân Nhưng có lẽ anh đã làm vậy cho chắc Dukawa không dùng thang mái Mà leo thang bộ Thế nhưng lên đến tầng 4 Anh lại rẽ sang hướng ngược hẳn với dự đoán của Kiều Hầy Giáo sư, ông đi đâu đấy? Kiều hay hỏi Phòng cầu vọng ở đằng kia mà Dukawa dừng chân Phòng cầu vọng Không phải chúng muốn xem căn phòng của nạn nhân sao? Dukawa đã nói muốn xem qua một căn phòng Khi Kiêu Hay hỏi anh Tại sao muốn cậu ấy lấy trộm chiếc chìu khóa chủ Thế rồi vì lẽ nào đó Kiêu Hay mặc định đó chính là căn phòng Mà vị khách bị ngã dưới vách đá nọ Thật ra bản thân cậu cũng muốn xem thử một lần Ngoài cửa phòng có dán một tấm đề cắm vào Theo lệnh của cảnh sát Bởi vậy mà Kiêu Hay càng thêm tò mò Thế nhưng Yukawa lắc đầu Chú không có việc gì ở phòng đó cả Thế là phòng nào ạ Cứ đi theo chú sẽ biết Yukawa tiếp tục cất bước Đến trước cửa phòng đại dương Anh dừng chân lại Đây ạ Ừ đúng rồi Yukawa lấy gì đó ra khỏi túi Nhọc đeo vào đi Đó là một đôi găng tay trắng Vì là găng tay người lớn Nên có hơi quá khổ so với tay của cậu Rất tiếc chú không mang theo găng tay trẻ con Nhọc cố gắng À không Tuyệt đối không được sờ vào bất cứ thứ gì trong phòng nhé Rốt cuộc chú định làm gì ạ Sau khi im lặng chừng như đang ngẫm nghĩ một cái gì đó Yukawa nói Chú muốn tìm hiểu một chút em à Tìm hiểu gì cơ à Có thể nói là tìm hiểu về vật lý cũng được Tòa nhà này có cấu trúc Vô cùng thú vị Có vẻ như sẽ giúp ích cho nghiên cứu của chú Nên chú quyết định tìm hiểu xem sao thấy chú chỉ cần nói thẳng ra Là nhờ bác của cháu cho xem là được mà Không làm thế được Người của sở cảnh sát thường xuyên lưu tới đây Nếu bác cháu nói với bọn họ Thế nào bọn họ cũng hỏi cho ra ngô ra khoai Kiểu tại sao anh lại muốn xem căn phòng đó Chuyện phiên hạ như thế chú xin cứu Cho chú mượn chìa khóa nào Học giả cũng vất vả quá nhỉ Kiêu hay đưa chìa khóa cho Yukawa Nhạc nhã thì làm sao tìm ra được chân lý Yukawa rút chìa khóa mở cửa Anh mò mẫm tìm công tắc điện Bật đèn, đoạn đi thẳng vào trong Kiêu hay cũng theo sao Trong phòng rất bí và không bật điều hòa Cách bài trí và diện tích căn phòng Cũng giống như căn phòng của Kiêu hay đang ở Yukawa đứng nơi cửa ra vào chậm rãi nhìn một lượt khắp căn phòng ngồi sởm xuống anh chà chà lên Chiếu rồi nhìn chăm chăm chiếc ăn tai chú làm gì vậy không chẳng có gì đặc biệt cả chú chỉ nghĩ nếu căn phòng này không được sử dụng mấy thì chắc là Chiếu phải bận lắm nhưng có vẻ họ vẫn dọn dẹp đâu ra đấy Yukawa đi vào trong mở rèm cửa sổ kêu hay đứng ngay đằng sau ngó ra theo từ đây có thể trông thấy sân sau nơi cậu đã chơi pháo hoa Hôm trước nhóc cũng chơi pháo phục cùng với ông Singiharu nhỉ Vâng, bọn cháu đã bắn khoảng 5-6 phát gì đó Lúc đó cửa sổ của mấy căn phòng phía này đều đang đóng hết đúng không Vâng, đóng hết à Chắc không Chắc chứ Hai bác cháu cháu đã kiểm tra rất kỹ xem có cửa sổ nào để mở không mà Chứ pháo hoa bay vào phòng thì nguy hiểm lắm Ngoài cửa sổ cháu còn bịt hết những lỗ pháo hoa có thể bay vào được nữa cơ Thế à Yukawa gật đầu Thế còn đèn phòng này thì sao Đèn ạ Lúc kiểm tra cửa sổ Nhóc có thấy đèn phòng này bật không ừ, Dạ Kiều Hay bối rối trước câu hỏi thật không ngờ tới Cháu thật sự không nhớ Chắc chắn đêm hôm đó cũng giống như bây giờ Tất cả phòng phía này đều không có người ở Nếu vậy nhìn từ sân sau lên Hẳn là mấy cửa sổ đều sẽ tối thôi Kiều Hay hiểu ý của Yukawa nói Xong lúc đó cậu không hề nghĩ tới chuyện ấy Liệu của phòng nào còn sáng đèn không nhỉ Hình như có Nhưng cậu lại không nhớ rõ Chẳng còn cách nào khác Kiêu hay đành trả lời như vậy Yukawa chỉ im lặng ngực đầu Đoạn đóng đèn cửa lại Sau đó anh bắt đầu đi xung quanh căn phòng Vừa đi vừa quan sát thi thoảng anh lại dùng nắm đắm gõ lên tường Có lẽ để kiểm tra âm thanh. Tòa nhà này cũ quá rồi Không biết nó được xây từ khi nào Cháu không rõ lắm Nhưng chắc phải hơn 30 năm trước rồi. Bố của bác Shingiharu say nó mà. Khoảng 15 năm trước thì bác ấy đã tiếp quản lại. 15 năm? Thế ông Shingiharu bao nhiêu tuổi rồi? Ừm, bác ấy chưa đến 70 đâu. Nhưng cứ làm tròn lên 70 cũng được. Nhìn bề ngoài chú đó đón cỡ ấy. Bác gái trông trẻ hơn rất nhiều. Bác gái cháu vài năm nữa cũng đã tròn thành 60 được rồi đấy nhé. 60... Vài năm nữa, nghĩa là bây giờ bác ấy khoảng năm ba, à. Nhìn bên ngoài không nghĩ là bà ấy đã gần ấy tuổi nhỉ? Như cầu trật nhận ra điều gì, Yukawa nhìn xuống kêu hay. Bố của nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 45 à. Tuổi bác của hai chị em trên nhau nhiều nhỉ? Họ không cùng mẹ, mẹ của bác mất sớm, bố cháu là con của vợ hai. Ra là vậy, chị em cùng cha khác mẹ à? Nghe nói từ hồi trẻ bác ấy đã lên Tokyo sống một mình Thế nên bố cháu bảo không thấy bác ấy giống chị ruột lắm Chỉ như kiểu một bà cô họ hàng thôi Nói thế hơi quá nhỉ Mà gắt chuyện đó lại đã Vậy lúc tiếp quản nhà trọ này Ông Singaharu cũng khoảng hơn 50 giờ nhỉ Trước đó ông ấy đã làm gì vậy Nghe nói là làm ở công ty chế tạo động cơ à Động cơ Ngày của bác ấy rất hay phải chuyển công tác có lần còn bị đều đi làm xa một mình nữa. Họ còn ở Tokyo, hầu như lúc nào cũng chỉ có bác Setsuko với chị Narumi ở với nhau. Tokyo? Ra là gia đình của họ chuyển từ Tokyo về ạ? Chuyển đó thì sao ạ? À? à, không có gì. Tiếp đó, Yukawa mở tủ âm tường ra. Bên trong có một chồng chăn điểm trắng tinh. Sau khi quan sát khoảng vài giây, Yukawa kéo chồng chăn điểm ra ngoài. Đoạn chui vào tầng trên của tủ tường, Anh gõ gõ Rồi lại lấy tay so so lên bức tường phía trong Giáo sư Kêu hay gọi Không hiểu sao cậu cảm thấy bất an Yukawa trèo ra khỏi tủ Trả đóng chăn điểm về chỗ cũ rồi kéo cửa lại Nào chúng ta đi thôi Xong rồi ạ Chú đã đạt được mục đích Tất cả đều đúng như dự đoán Yukawa với tài tắt công tắc đèn Khuôn mặt nhìn nghiêng của nhà vật lý Ngay trước khi căn phòng bị bao trùm trong bóng tối Mang vẻ đâm đâm mà kêu hay chưa từng thấy bao giờ chương 27 lúc Usumi Kourou khởi đến đã gần 10 giờ đêm khi đó Kusanagi đang ở Asagaya Kusanagi tắp chiếc Skyline yêu quý của mình vào lệ đường để nghe máy cô phải liên lạc thường xuyên hơn trước cô nghĩ đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi thả cho cô xuống Sanja rồi tôi xin lỗi, máy đi bộ lòng vòng nên tôi quên mất cả thời gian cô đi bộ suốt từ đó đến giờ ấy à Vâng, tao đã đi gần hết những quán trọ rẻ tiền quanh khu này rồi không nhận là mệt thật Trái ngược với hoàn toàn câu nói đó Là một giọng nói rất khỏe khoắn Cô gái này cũng cười đấy chứ Kusanagi thầm tháng phục Cô đi hết từng ấy cơ à? Đã nắm được thông tin gì chưa Im lặng một lát Husuki kô đáp Vâng, cũng được kha khá Tốt, giờ cô đang ở đâu Tôi đang đi bộ đến Asakusa Asakusa, tại sao chứ Tôi định đi tối Từ bấy đến giờ tôi chưa rảnh ra lúc nào để ăn cả Ở Asakusa có quán cơm suốt khá ngon Hiểu rồi Cho tôi biến tên quán đi Tôi cũng tới đó Tôi sẽ đải cô một bữa Thật à Thế chắc tôi phải chọn quán khác rồi Đừng có được vội đầu tiên Nói tên quán nhanh lên nào Hỏi tên quán xong Kusanagi kiểm tra vị trí trên hệ thống định vị Đoạn khởi động xe Quán mà Utsuku chỉ Gần cầu Azuma Kusa Nằm ven một con đường hẹp ở giữa đường Edo và sông Sumida. Tiện nhất là ngay trước mặt có một bãi đậu xe tự động. Hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn, được thiết kế từ một phiến gỗ to bản hình tròn phẳng phiêu. Usumi Kauru gợi ý xúc bò cơm lưỡi bò, nên Kusanagi gọi món đó. Nào, nói tôi nghe thành quả của cô luôn đi. Kusanagi kéo gạt tàn lại gần phía mình đoạn chăm thuốc hút. Usumi Kaoru Lấy cuốn sổ màu xanh Navi Ra khỏi chiếc túi đeo vai Anh Kusanagi đoán cũng tại nhỉ Đúng là ông Sukahara Đã đi tìm Senba Hidetoshi Hình như ông ấy đã mang ảnh Của Senba đi khắp nơi Hỏi xem có ai biết người đó không Chỉ trong hôm nay thôi Tao đã nhận được cùng một lời khai như vậy Từ chính quán trọ Một vài quán trọ khác nói rằng Họ không chắc có phải là ông Sukahara hay không Nhưng đã có một người đàn ông Khoảng 60 tuổi đến tìm người Kusanagi hướng lên trần nhà phả khối thuốc Vậy là đúng rồi Thế sao thế đó thế nào Sukahara có tìm được địa chỉ của Senba hay không Usumi Kauru ngẩn mặt lên khỏi cuốn sổ lắc đầu Tôi nghĩ có lẽ ông ấy không tìm được Chính vì bởi vậy nên ông ấy mới phải đi hỏi nhiều quán trọ như thế chứ Tóm lại Sukahara đã xuất hiện quanh khu vực cầu Namida nhiều lần Còn Senba thì không Tôi đã cho nhiều người xem ảnh Nhưng không có ai từng thấy Senba Hidetoshi cả. Quả nhiên là vậy, tôi cũng đã đón thế. Thức ăn được mang ra. Trên chiếc đĩa lớn có bài bãi miếng lưỡi bò. Xung quanh đĩa là một bát đựng tororo cơm lúa mạch, salad và canh đuôi bò. Kusanagi dập điếu thuốc. trong ngon đấy. Anh Kusanagi đã đón trước là sẽ không tìm được tung tích của Senba ở Sanya rồi sao? Ừm... Uhm. Cứ cho là Senba không chốn nương thân đi chăng nữa Có lẽ y cũng không tới những chỗ như vậy đâu Chuyện những người vô gia cư tập trung Tại các quán trọ rẻ tiện ở Sanja đó là chuyện xưa rồi Giờ những chỗ ấy đã trở thành nhà trọ Cho đám phượt thủ nước ngoài Muốn tận hưởng du lịch Nhật Bản giá rẻ Thế nên tiền trọ cũng tăng lên rồi Người không có công ăn việc làm Cũng không trả nổi đâu Ông Sukahara sống cách xa nơi ấy nhiều năm Nên chắc không biết tình hình Hoặc cũng có thể ông ấy biết Nhưng vẫn muốn tìm thử xem sao Dù sao ông ấy cũng từng là một cảnh sát kỳ cựu Nên có lẽ không muốn bỏ sót bất cứ điều gì Kusanagi ăn một miếng lưỡi bò Bất chát thốt lên Ngon quá Cảm giác khi nhai cùng mùi vị ăn nhập với nhau đến mức tuyệt hảo Chết tiệt Món này mà uống với bia thì tuyệt vời Vậy chắc chỉ có thể là những quán cà phê Internet thôi nhỉ Kusanagi vừa rưới tororo lên bát để cơm lúa mạch Vừa gật gụt Rõ là thế rồi Già trẻ lớn bé Một khi đã thành dân lang thang Nơi đầu tiên họ nghĩ tới Sẽ là quán cà phê Internet Ở đó họ có thể ngủ lại với giá rẻ bèo Mấy quán trọ rẻ tiền ở San Gia Làm sao mà so bì được Là còn có chỗ tắm nên cơ chứ Ờ, món cơm lúa mạch trộn với Tororo này Cũng ngon tuyệt cú mèo Vậy ngày mai tôi sẽ tới Mấy quán cà phê Internet xem sao Nhưng tại sao ông Kusahara Lại muốn tìm sen ba nhỉ Kusanagi húp canh đuôi bò, chật lưỡi xuyết so rồi với tay lấy áo khoác để ở ghế bên cạnh rút cuốn sổ ra khỏi túi đòn lỡ sổ Tòa đã đến phòng cảnh sát ở Ogikubo và tìm hiểu những ghi chép tại thời điểm xem 3 ngày án Vì là án mạng nên đương nhiên họ đã thành lập tổ điều tra Cùng đối với Sukahara còn có một người tên là Fujinaka khi đó đang là trưởng phòng tuần tra Hiện ông ấy vẫn làm ở phòng cảnh sát Ogikubo nhưng đang dưỡng bệnh tại nhà do đau ớm. Tôi có nhờ người liên lạc thì được biết ông ấy vẫn gặp gỡ các người khác bình thường. Thành ra tôi đã đến tầng nhà. Thật ngạc nhiên. Ông ấy đang sống ở một tầng 30 của một tòa chung cư cao tầng. Nghe đâu bà vợ làm trong ngành massage. Khác hẳn với nhà của ông Sukahara luôn. Nghĩ mới thấy cũng là cảnh sát hình sự nhưng cũng nhiều kiểu thật. Mới có 50 mấy tuổi vậy mà ông Fujinaka Hiroshi giống như là một ông lão, có vẻ cơ thể gầy guộc của ông đã mang lại cảm giác ấy. Ông nói ông ta mắc bệnh tim, nhưng đó hẳn không phải là nguyên nhân, có thể là do tạng người của ông ta vốn khó béo thôi. Tôi vẫn nhớ rõ vụ án đó, tôi cùng đội với thanh tra trợ lý Kusahara, nhưng từ đầu cho tới khi phá được án, tôi hầu như không giúp được gì cho ông ấy. Thành thực đến giờ tôi vẫn còn thấy có ấn tượng. Nói đoạn, Fujinaka nhíu mắt lại, Ông ta nói năng lịch sự y như một thầy giáo Lúc ông Sukahara bắt được Senba Ông Fujinaka cũng không ở đấy sao? Đúng vậy Tôi đã ở một chỗ hoàn toàn khác Thật đáng tiếc Nếu như đi theo Sukahara Thì tôi đã được chứng kiến cảnh bắt tội phạm rồi Chừng như ông ta không hề nghĩ đến việc Có thể mình mới là người bắt được thủ phạm Kusanagi thấy lạ Lại có cảnh sát như Fujinaka sao? Theo như ông nói thì ông đã không giúp được gì cho việc phá án cả Vậy sau đó hai người có còn liên quan gì về mặt công việc nữa không? Có, nhưng chủ yếu chỉ là dẫn đường thôi Thực ra vụ án đó cũng đơn giản Lời khai của thủ phạm khá đáng tin Và lại cũng có những chứng cứ đầy đủ Chỉ duy nhất có một điểm là chúng ta không tài nào hiểu nổi Chuyện gì vậy? Địa điểm Fujinaka trả lời ngay tắp lự Xác của nạn nhân được tìm thấy ở trên đường Ogikubo Một khu dân cư rất bình thường. Theo lời khai của Senpa, họ đã nói chuyện ở một công viên gần đấy. Do nạn nhân tỏ vẻ dịu cợt xong định rời đi, nên Senpa đã đuổi theo và đâm chết nạn nhân. tôi đã đọc quá trình gây án trong hồ sơ rồi, nhưng có chỗ nào khó hiểu đâu chứ? Fujinaka dựng thẳng lưng nói. Khó hiểu ở chỗ, tại sao lại là nơi đó? Nạn nhân Miyake Nobuko sống ở Kiba, quận Koto. Mặt khác, hồi đó Senba lại đang sống trong một khu căn hộ nằm ở quận Edogawa, khoảng cách giữa hai nơi đó chưa đến 10 cây số Vậy tại sao họ lại hẹn gặp ở Ogikubo, một nơi nằm ở hướng hoàn toàn khác nhau như vậy? Một hơi nằm ở hướng hoàn toàn khác như vậy. Senba có khai chuyện đó rồi mình nhỉ? Senba gọi Miyake nhưng bà ta lại bảo đang ở Ogikubo, còn bảo muốn nói chuyện gì thì cứ đến đó. Pujinaka gật đầu Senba nói Không biết tại sao lúc đó Miyake lại ở Ogikubo Lúc bây giờ Trong đầu của anh ta Chỉ nghĩ đến việc đòi lại tiền Nên không bận tâm đến chuyện đó Thế là chúng ta quyết định lần theo hành tung của Miyake Cô ta đã ở đâu trước khi gặp Senba Cô ta đã làm gì Ở Ogikubo Chúng ta đã đi lòng vòng khắp khu đó Mặc dù bắt được tội phạm nhanh là thế Nhưng việc điều tra sau đó Là rất tốn thời gian Mà không Không chỉ tốn thời gian đâu thôi Rốt cuộc chúng tôi chẳng thu được gì cả Đó chính là điều mà đến tận cuối cùng Chúng ta vẫn không thể nào hiểu được Chuyện đó quan trọng đến thế sao Nói thật với anh Tôi thì không nghĩ vậy đâu Thủ phạm đã khai nhận toàn bộ Không có điểm gì mâu thuẫn cả Dù có chỗ khó hiểu thật Nhưng cũng không vấn đề gì Tôi đã nghĩ như vậy đấy Nhưng trợ lý Sukahara thì không chấp nhận chuyện đó Không chỉ đi lấy lời khai cùng tôi Mà như sau đó ông ấy còn tự Đi tìm hiểu rất kỹ về nạn nhân Sau khi tòa tiên án Ông ấy có đến chỗ tôi để chào hỏi Quả thật ông ấy vẫn còn lặng tăng lắm Tôi vẫn nhớ khi đó Mình đã vẫn vơ nghĩ Hóa ra hình mẫu cảnh sát trời sinh Là để nói về những người như thế này đây Thật khác hẳn với mình Fujinaka nói Như thể một cựu chuyến binh Đang hồi tưởng lại chuyện xưa Trên môi nở một nụ cười hiền hòa Kusanagi nói xong đâu đấy Osumi Kauru mới lại cầm đũa lên nghĩa là ông Sukahara nghi ngờ hành động của nạn nhân Chứ không phải là Senba sao Theo lời của ông Fujinaka thì là vậy Tại sao ông Sukahara là bận lòng về chuyện đó nhỉ Đúng là cần phải nắm được bối cảnh đằng sau vụ án Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện Hơn nữa hành tung của nạn nhân trước khi vụ án xảy ra vốn dĩ không liên quan gì cả Vậy mà ông Sukahara vẫn bận lòng đến thế Ấn hẳn phải có lý do gì đấy Lý do đó là... Có lẽ Sukahara đã nghĩ nếu không làm sáng tỏ được chuyện đó Thì không thể nhìn rõ chân tướng từ việc Nghĩa là toàn bộ lời khai của Senba đều không phải thật Y đã nói dối Tôi nghĩ trong khi lập biên bản ghi lời khai Ông ấy đã cảm thấy như vậy Căn cứ vào đâu cơ? Tôi không biết Cũng có thể là trong quá trình điều tra Trực giá của một cảnh sát hình sự Đã mách bảo ông ấy như vậy Nếu ông ấy nghĩ ba đang nói dối Vậy tại sao lại không điều tra thêm Có thể vì Ông ấy không có bằng chứng xác thực Nội dung lời khai không mâu thuẫn Chứng cứ đầy đủ cả Nên không thể muốn điều tra là điều tra được Theo những ghi chép tôi đọc được Thì toàn bộ vụ án không có điểm nào khả nghi cả Chỉ có một nghi vấn duy nhất Là tại sao nạn nhân ở Ogikubo Nhưng cho dù Senba không giải thích được Cũng chẳng có vấn đề gì Kusanagi đưa miếng lưỡi bò Đã chẳng còn nóng vào trong miệng Ngay cùng với cơm lúa mạch trộn tororo Anh đã bị cuốn vào mạch câu chuyện Chẳng còn tâm trí thưởng thức món ăn nữa Hay là chúng ta thử điều tra Về Miyake Nomuko xem sao Osumi Kauru nói Kusanagi húp một ngụm canh nuôi bò Để tắm hết chỗ thức ăn trong miệng xuống dạ dày Đoạn ngợt đầu Tôi cũng đang nghĩ thế Ngày mai tôi sẽ điều tra thử Nhưng chắc sẽ không thu được gì Nếu chỉ điều tra theo cách thông thường Chắc chắn hồi đó Kusahara cũng có điều tra về Miyake rồi Còn tôi sẽ tiếp tục Truy lùng tung tích của Senba Cô định cầm ảnh của Kusahara Và Senba đi hết các quán cà phê Internet đấy à Không được sao Kusanagi nghiêng đầu công môi lên Được thì cũng được Anh đang muốn nói gì Usumi Kaoru nhìn chầm chầm như thách thức Không phải có cách dễ dàng hơn sao Thay vì đến từng quán cà phê Internet Để tìm một người đàn ông vô gia cư Cô nhắm lúc bọn họ tập trung tại một chỗ Có phải đơn giản hơn nhiều không? Tập trung ở chỗ nào? Ngay cả những người không có công việc ổn định Không có chốn dung thân thì... À, à không Chính những người như vậy Mới tụ tập lại một chỗ đấy chứ Nhờ những nơi như vậy Mà không ít người sống cầu bơ cầu bớt Ngoài đường vẫn có thể bám trụ được lâu dài đấy Osumi Kauru đâm chiêu suy nghĩ một hồi Rồi đột nhiên tròn xe mắt Là nơi phát đồ ăn miễn phí Chính xác Kusanagi mỉm cười chắc phải có đến mấy chỗ tổ chức tình nguyện Chuyên phát đồ ăn miễn phí định kỳ đấy Xin được nhận ý tưởng hay ho này của anh Tôi tìm hiểu ngay đây Osumi Kauru viết gì đó trong sổ Còn tôi nên làm thế nào đây nhỉ Nghe nói nạn nhân xuất thân từ tỉnh Chiba Nhưng gần như không liên lạc gì với gia đình hay họ hàng Nó là từng làm tiếp viên Nhưng nhà hàng bà ta làm việc có khi cũng sập tiệm rồi ấy chứ Kể cả chưa sập tiệm Chắc cũng chẳng ai biết đến một tiếp viên đã từng làm ở đấy từ mười mấy năm trước Theo những ghi chép hồi đó Động cơ gây án liên quan đến chuyện tiền nông Vì vậy cảnh sát cũng đã điều tra về tình hình tài chính của Miyake Nobuko Bà ta gần như không có tiền tích lũy ở ngân hàng Ngày ngày vật lộn để trả nợ tín dụng Sau khi vụ án xảy ra Cảnh sát cũng tìm được một vài người Đã từng cho bà ta vai tiền Đêm hôm trước xảy ra vụ án Nạn nhân và Senba đã đi uống cùng nhau Nơi họ tới là một quán quen từ ngày xưa Ông chủ quán đó biết Senba Nên chắc chắn ông ấy có liên quan tới việc bắt được y Hay là anh thử đi hỏi quán rượu đó xem Ra vậy, ý hay đấy Nhưng cũng phải hơn 15 năm rồi nhỉ Không biết đã sập tiệm hay chưa nữa so với quán mà nạn nhân đã từng làm việc Thì tôi nghĩ khả năng quán này vẫn còn Sẽ cao hơn đấy Cô nói cũng phải Vậy tôi cũng xin nhận ý tưởng này nhé Nếu không nhầm thì quán đó ở Dinh Dà Tôi đến đó luôn đây Osumi Kauru tỉm tỉm cười Vậy làm hề nhé Với vẫn mới có thế thôi mà Kusanagi chăm thuốc Ra khỏi quán cơm suất Kusanagi đi đến trước máy thanh toán tự động Ở bãi đầu xe Đúng lúc đó điện thoại của anh báo có cuộc gọi đến Một cuộc gọi từ điện thoại công cộng Chắc cậu ta gọi đấy Kusanagi nói với Osumi Kaoru đoạn nghe máy Alo Yukawa đây, giờ nói chuyện được chứ Tôi vừa mới ăn tối xong Osumi Kaoru cũng đang ở đây Có chuyện gì sao Có chút tiến triển Tôi vẫn chưa thể nói cụ thể cho mọi người biết được Nhưng tôi đã xác định được Một người liên quan mật thiết tới vụ án Kusanagi nắm chặt điện thoại Tôi có thể coi đó là một kẻ tình nghi hay không Sau khoảng vài giây Yukawa nói Cái đó thì tuyệt cậu Ok, đó là ai? Ở đâu? Yukawa lại im lặng một lát đoạn nói Là chủ quán trọ này Hả? Kusanagi bức giác thốt lên Cậu nói nhà trọ đấy à Ờ, chỗ đó tên là gì nhỉ? Lục nhầm tràn Tên chủ trọ là Kawahata Shingiharu. Nghe nói ông ta đã làm việc ở Tokyo trước khi tiếp quản nhà trọ này từ cha mình. Mình muốn cậu tìm hiểu về người này. À không, về người này và cả gia đình ông ta nữa. Chương 28 Trong lúc Narumi đang bài thức ăn lên bàn, thì Yukawa bước vào. Chào cô. À, chào anh, anh ngủ ngon chứ. Ngủ thì ngủ được, nhưng cũng không ngon nhất cho lắm. Hình như tôi đã uống hơi nhiều rượu Đúng là trong mặt của Yukawa cũng ủi dọc thật Thấy Narumi đi đến rót trà cho mình Yukawa cảm ơn Đoạn với tay lên chén trà Hôm nay anh Yukawa cũng đi xem tàu phải không? Yukawa đáp trả câu hỏi bằng vẻ mặt khó hiểu Cô nói cũng nghĩa là như thế nào? Còn ai đi nữa à? Những nguyên tư thế ngồi chính tòa Narumi dựng thẳng lưng Ngực hơi ưỡng ra Bọn tôi cũng sẽ đi Bọn cô? À ra là vậy Yukawa gật đầu tỏ ý đã hiểu Hôm nay con tàu thăm dò tài nguyên dưới đáy biển của Desmet Sẽ cập cảng Harirau ra Cách đây rất lâu Narumi và Sawamura đã đề nghị ở phía Desmet Về việc tham quan bên trong con tàu Nhưng mãi đến tầng chiều qua Người của Desmet mới liên lạc với Sawamura Thông báo rằng bọn họ đồng ý chuyện đó Tôi nghĩ giờ bọn cô có đi xem thứ đó cũng chẳng kết gì đâu Yukawa nói đoạn hấp khanh miso Vậy sao Với chúng tôi việc bọn họ sử dụng những máy móc Thiết bị như thế nào Thăm dò đáy biển ra sao rất quan trọng đấy Cô muốn xem những trang thiết bị đó Có phá hủy đáy biển hay không chứ gì Ừ đúng vậy Nếu vậy thì Yukawa nói Cô không cần phải xem đâu Chắc chắn chúng sẽ phá hủy đáy biển Cô xem những thứ đó chỉ tổ bực mình thêm thôi Nếu các cô có thể mang sự phát triển của khoa học Tương lai loài người đặt lên bàn cân như các cô đang làm với việc bảo vệ môi trường thì lại là một chuyện khác. Không phải chúng tôi không nghĩ đến chuyện đó chúng tôi chỉ muốn bằng cách nào đó cân đói cả hai chứ không phải đặt chúng lên bàn cân để so sánh thiệt hơn. Cân đói à? Yukawa đột nhiên bật cười. Có gì buồn cười sao? Ý tôi nói được như vậy là lý tưởng nhất. Theo đuổi sự lý tưởng cũng tốt. Yukawa nghiêm nghị nhìn chầm chầm Narumi. Nhưng lời nói của cô hoàn toàn không có sức thuyết phục Tôi không cảm nhận được thái độ khiêm nhường đối với sự học Narumi trừng mắt như nhà vật lý Tại sao? Có thể cô là một chuyên gia bảo vệ môi trường Nhưng về khoa học Chắc cô vẫn chỉ là một người nghiệp dư thôi phải không? Cô biết được đến đâu về việc khai thác tài nguyên dưới biển Nếu muốn cân đối hai thứ đó Cô cần kiến thức và kinh nghiệm tương đương về cả hai Nếu chỉ coi trọng một bên mà đã cho là đủ Thì đó là thái độ ngạo màng Chỉ khi nào cô biết tôn trọng công việc Và cách suy nghĩ của đối phương Lúc đó con đường để cân đối hai bên Mới mở ra được Nói đoạn Yukawa đổ Nato Đã trộn lên bát cơm Cô không nghĩ như thế sao Narumi cứng hỏng Đáng tiếc là Yukawa đã nói trúng vấn đề Vậy anh bảo tôi phải làm sao Bảo tôi đừng đi tham quan nữa à Với cái suy nghĩ như hiện giờ của cô Có đi xem cũng chẳng để làm gì Yukawa vừa khéo Vừa dùng đũa gỡ miếng cá nướng vừa nói Nhưng nếu cô có thiện chí muốn hiểu đối phương Thì nhất định nên đi xem Vừa nãy tôi nói việc tham quan Không đem lại lợi ích gì Nhưng vốn dĩ tham quan một thứ gì đấy Chắc chắn sẽ mang lại ý nghĩa nào đó Tận mắt xem những kỹ thuật Đã được bồi đắp Để phục vụ cho việc khai thác tài nguyên dưới biển Chắc chắn một ngày nào đó Cũng sẽ có ích với cô Narumi siết chặt hay nắm đấm Từ lúc lên kế hoạch tham quan Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc Tìm ra các vấn đề của hoạt động khai thác Cô tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện đánh giá kỹ thuật cao siêu của đối phương. Tôi nghe kêu hoa kể, bố cô từng làm việc cho một công ty phải không? Đúng vậy, có chuyện gì à? Công ty gì vậy? Công ty động cơ Arima. Đó là nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực chế tạo động cơ phải không nhỉ? Nếu bố cô từng làm ở đó, tôi nghĩ cô nên đánh giá cao các việc làm của kỹ sư Nhật Bản hơn có phải không? Đó là hai chuyện khác nhau. Không đâu. Chỉ khi cô vận dụng tất cả những kinh nghiệm của mình thì việc tham quan mới có ý nghĩa. Nói tới đây, Yukawa đưa mắt nhìn sang Narumi, đoạn nói. Nói tới đây, Yukawa đưa mắt nhìn ra sau lưng của Narumi, đoạn nói. Chào nhóc! Quay đầu lại, Narumi thấy Kiêu Hay đang đi vào. Trên tay cậu hình như là cầm sữa chua. À, chào em, Kiêu Hay. Kiêu Hay nhìn Narumi rồi lại nhìn Yukawa hỏi. Tham quan gì thế ạ? Em đi cùng được không? tham quan tạo Nghe Yukawa đáp vậy Ngay tức thì kêu hê thất vọng ra mặt Ôi dạ, tạo à Vậy thì thôi Cậu tự ý trải điểm, đậu ngồi khoanh chân trên đó Narumi đứng dậy Vậy gặp lại anh sao nhé Vậy là cô vẫn đi tham quan à Vâng, đương nhiên rồi Anh Yukawa đã cất công cho tôi lời khuyên tuyệt vời như thế cơ mà Biết cô đang chăm chọc Yukawa nhúng vai tay vẫn cầm bát Narumi toan ra khỏi phòng Đột nhiên cô ngoảnh lại như sự nhớ ra chuyện gì Anh đã nói chuyện gì với người bạn làm ở sở cảnh sát Tokyo vậy Yukawa dừng nữa Chuyện gì là chuyện gì Về chuyện của ông Sukahara ấy Không phải là hôm trước bạn anh đã gọi đến về chuyện đó sao Anh Kusanagi phải không nhỉ Cô quan tâm đến chuyện đó à Ừ thì cũng một chút Dù sao ông ấy cũng là khách trọ ở nhà tôi mà Hình như ông Sukahara từng làm việc ở sở cảnh sát Tokyo nhỉ lại còn tổ điều tra số 1 nữa chứ Yukawa xoay người về phía Narumi đỏ ngước lên nhìn cô Cô biết rõ quá nhỉ chuyện đó có được đưa lên báo hay thật sự đâu Bạn học cùng cấp 3 của tôi là cảnh sát cậu ấy tham gia vào vụ án này ngay từ đầu Hôm qua cậu ấy cũng đã đi tới đây lúc anh Yukawa về cậu ấy cũng ở đó rồi còn gì Cô nó tôi mới nhớ Đúng là có một cậu cảnh sát trẻ tuổi thật Chắc anh Yukawa cũng nghe chuyện Ông Kusahara từ người bạn kia nhỉ Ừ thì cậu Kusanagi Đang làm việc ở tổ điều tra số 1 Thuộc cảnh sát Tokyo mà Tóm lại cậu ta là hậu bố của ông Sukahara Dường như không hiểu Hai người đang trao đổi về chuyện gì Kêu hay chỉ biết nhìn người này đến người kia Với vẻ mặt khó hiểu Biết vậy xong Runami vẫn tiếp tục hỏi Sao cảnh sát Tokyo Nhìn nhận vụ án này như thế nào vậy Cái người tên Kusanagi ấy Gọi cho anh Yukawa làm gì vậy Chẳng hiểu sao Yukawa cười thiểu não tay vẫn cầm rơi đũa Kusanagi gọi cho tôi làm gì ư Chuyện đó hơi khó giải thích Nếu tóm gọn lại trong một câu Thì cậu ta gọi để hỏi về tình hình dưới này Nhưng cũng không ít trường hợp Cậu ta còn có ý đồ khác nữa Mà không trường hợp đó có lẽ nhiều hơn Narumi nhíu mai lắc đầu To không hiểu cho lắm Xin lỗi cô Cô hãy quên chuyện ý đồ gì đó đi Còn chuyện sở cảnh sát Tokyo Nhìn nhận vụ này như thế nào Rất tiếc một người dân thường như tôi không thể biết được Kusanagi không nói với tôi chuyện như thế đâu Nhưng có vẻ họ đang gặp khá nhiều vướng mắc Chẳng hạn như ông Sukahara đến Hariraura Có thật là để tham dự buổi thuyết trình Về khai thác tài nguyên biển hay không Hay ông ấy có mục đích chính khác Còn tham gia hợp báo chỉ là nhân tiện mà thôi Mục đích chính Cậu bạn cảnh sát kia không nói với cô à Trước khi tham gia buổi thuyết trình Ông Sukahara đã đến một khu biệt thự nào đó Ở higashihari Nghe nói là nhà cũ của một tên tội phạm giết người Mà Sukahara đã từng bắt giữ Ở khu đó Tội phạm giết người? Narumi giật mình Người đó là ai vậy? Chà Tên người đó thì tôi cũng không rõ Nhưng nếu cô muốn biết Thì lần tới tôi sẽ hỏi cho cô Ý của tôi không phải như vậy Vậy à dù sao tôi cũng mong vụ án này sớm được giải quyết chỗ thì cảnh sát địa phương cứ quanh quẩn khắp nơi chỗ thì cậu bản thân cảnh sát trên Tokyo gọi điện tới tắt làm tôi không tài nào bình tâm tập trung vào nghiên cứu được những nhà khoa học bế tắc thường chẳng phải lo bản thân vấn đề của họ đang nghiên cứu mà hầu hết là vì những thứ chẳng có liên quan tỉ như môi trường xung quanh hay là các mối quan hệ câu nói sao của Yukawa hướng tới Kiều Hay chứ không phải là Narumi sau khi liếc thấy Kiều Hay gật đầu tôi phải thắng phục